các bạn đang nghe tại anh tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến mời các bạn cùng lắng nghe ma mới nhất năm 2020. ma oan hồn ven suối các bạn hãy like bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông bên cạnh để nhận thông báo sớm nhất khi có mới được đăng lên chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhiều cảm xúc Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Cô là ai? Sao cứ kiếm tôi hoài vậy? Tiếng của Long gắt lên. Cô gái mặc chiếc áo trắng mờ vẫn đứng đó. Khuôn mặt cô ta bị che đi một phần bởi những làn tóc đen dài đến tận thắt lưng. Cô ta không trả lời, chỉ đứng đó rồi khẽ đưa tay chỉ về phía Long. Miệng cô ta mấp máy như đang cô nói điều gì đó. Cô trả lời đi chứ. Hành động đó khiến tôi sợ hãi đó. Của cây đó vẫn vậy, chỉ đứng đó chỉ tay về phía Long. Một hồi chuông dài báo thức vừa vang lên khiến Long bừng tỉnh. Khuôn mặt Long lúc đó thoáng chút sợ hãi và lẫn sự mệt mỏi. Mẹ kiếp, hôm nay đã là ngày thứ năm, mình mơ thấy cùng một giấc mơ rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đang suy nghĩ thì lại có tiếng điện thoại vang lên. Khẽ với tay chiếc điện thoại đưa lên là Đức gọi đến Đức là một người bạn học trung cấp 3 Cùng long Và cũng là một người bạn có thể coi là bạn thân Khi cả hai đều có chung sở thích là khám phá Alo Mất tiền nó đi em Có chuyện gì mà nghe giọng chú Như thằng sắp chết thế Có khó quá thì ra vườn hít tạm mùi đất cho quen đi Quen cái gì Vừa ngủ dậy nên là hơi mệt Thế có chuyện gì À gọi xem là đang rảnh rỗi Có làm chuyến lên hòa bình không thôi Hòa bình á? Ngày cũng được đấy. Mấy hôm nay tao cũng hơi áp lực, cũng đang tính đi đâu đó. Thế bao giờ thì đi hả mày? Đi là đi luôn, chứ bao giờ nữa. Chuẩn bị đi, lúc nào tao qua thì tao gọi. Ok. Sau cuộc trò chuyện với Đức, có vẻ lòng đã bớt đi được sự lo lắng và mệt mỏi của giấc mơ kỳ lạ đó, khẽ bước xuống giường, lòng lẩm bẩm. Hòa bình à? Cũng được đó chứ? Khoảng hai tiếng sau, Khi Long đang ngồi kiểm tra chiếc xe thì Đức đến. Bộ dạng Đức lúc này nhìn không khác gì những tay lính xin của Mỹ. Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Đi chung một xe, hay là đi hai xe? Long đáp. Đi hai xe đi. Mỗi thằng một xe, chạy đèo cho sướng. Ok, vậy ra kia ăn sáng đã, rồi đi. Ok. Kết thúc cuộc trò chuyện, Long vào nhà mang một số đồ dùng đã chuẩn bị, rồi cả hai đi đến quán ăn sáng gần đó. Vừa ngồi vào bàn Đức hỏi Tao thấy từ sáng đến giờ Mày có vẻ không ổn Ừ thì có không ổn thật Nhưng không sao Thế có chuyện gì không ổn Nói nghe đi Vòng vo làm gì Thì lạ lắm Mày hôm nay tao toàn mơ thấy cùng muốn giấc mơ mày ạ Nghe thấy thằng bạn nói mơ mộng Đức cười to rồi nói Tưởng chuyện gì to tát Hóa ra chỉ là mơ Đúng là cái thằng yêu bóng vía Hay lại mơ thấy em nào rồi ABC XYZ với nó Mà thôi ăn đi rồi đi Phở mang ra rồi này Hốc nhanh đi rồi đi 9 giờ rồi đó Ăn sáng xong thì cả hai lên xe Rồi bắt đầu hành trình từ Hải Dương đến Hòa Bình Sau khoảng 2 tiếng xe chạy Thì cả hai cũng đến đầu đất Hòa Bình Đức đi trước ra hiệu cho Long dừng xe Vào quán nước ven đường Bước vào quán nước Đức nói Đến Hòa Bình rồi mày Giờ đi đâu nhỉ Mày dù tao đi cơ mà dù mày đi Hòa Bình thôi Chứ biết đi đâu? Lên Google xem thử chỗ nào đi được thì đi Rồi, để tao xem nào Sau một hồi tìm kiếm và nói chuyện Thì cả hai quyết định sẽ đi đến Mai Châu Nơi được Google nhắc đến nhiều nhất khi đến Hòa Bình Rút tiền gửi tiền nước Long nói À, tao vừa xem trong đây Có đoạn đường ngoằn ngoèo lắm Hay là đi vào đó nhé Đi đường quốc lộ này hít bụi lo lắm Nghe thằng bạn nói như vậy Đức đồng ý ngay Vậy là cả hai lại tiếp tục hành trình đến Mai Châu. Đi được một đoạn thì cũng vào cái đường do Long nói quả thật là ngoan ngoèo, Khung cảnh của núi rừng, đường thì vắng, thoải mái chạy. Thế như vậy Đức nói. Khả năng từ giờ đi, tao cho mày đi trước, xem đường là hợp lý. Thế thằng bạn đang đi sau, phi lên nói Long đáp. Mày khen tao có mà khen thừa, đường này xấu tí, mà cảnh đẹp kinh. Mà thôi, lo chạy xe đi, không hết rồi lao xuống vực thì ai cứu nghe thằng bạn nói vậy, Đức cười hậm hực. Xuống cái gì? Khoảng một tiếng sau, thì cả hai đến trạm giường nghỉ đầu đai trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. Net.